giật thiên kiến miêu nị quyển 3 chương năm bóng đêm tò các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz thái tử đương nhiên là người thừa kế ngôi vị hoàng đế nếu như đại chu hiện tại có thái tử hoặc là mâu thuẫn giữa quốc giáo cùng thánh hậu nương nương căn bản không đến mức diễn biến tới trình độ hôm nay Thế cục trên đại lục sẽ vững vàng hơn rất nhiều trên thực tế Đại chú quả thật từng có một vị thái tử Hắn là con của tiên đế cùng thánh hậu nương nương Cũng chính là chiêu minh thái tử Chỉ tiết Đại chú các đời thái tử đều không có kết quả tốt Thái tổ sau khi kiến quốc lập ra thái tử đã chết thảm ở Bách Thảo Viên chi biến Thái công hoàng đế tinh tâm giáo dục bồi dưỡng ra thái tử Cuối cùng cũng bởi vì mưu phản mà bị tru diệt Kết cục của vị chiêu minh thái tử này cũng thật bất hạnh Nhưng cũng có thể nói Tương đối may mắn Bởi vì lúc còn rất nhỏ Hắn đã chết Tiên đế băng hà không lâu Chiêu minh thái tử đã bệnh chết khi còn trong tả lót Nhưng không ai tin tưởng Dĩ nhiên là không có ai tin tưởng Hoàng tộc cùng thánh hậu nương nương huyết mạch tương hợp Làm sao có thể là một người chết non như vậy Về nguyên nhân cái chết của chiêu minh thái tử có vô số lời đồn Có một lời đồn truyền lưu phổ biến nhất năm đó Trần Thị Hoàng tộc cùng quốc giáo thử thế lực liên thủ Ý muốn mời thánh hậu nương nương rời khỏi ngôi vị hoàng đế Ở trong tràn đấu tranh kinh tâm động phách này Thì thánh hậu nương nương cùng giáo hoàng đạt được thắng lợi cuối cùng Mấy trăm vương công quý tộc của trần thị hoàng tộc hoặc bị tru diệt Hoặc bị lưu vong Quốc giáo học viện thầy trò tử thương hầu như không còn Chỉ còn lại có sương thảo thê lương cùng cảnh tượng đổ nát Nhưng thánh hậu cũng vì thế mà phải trả một cái giá cực đắt chiêu minh thái tử ở trong phản loạn Bị địch nhân của thánh hậu nương nương thừa dịp hỗn loạn dết bằng thuốc đột Còn có một loại giải thuyết truyền nơn U Vinh Quy Quy U Cơn U Nơn Gơn Cực kỳ rộng rãi Nhưng vô luận trà lâu hay là khách sạn cũng nghe không được Chỉ ở trong đêm tối bức an truyền bá Lời đồn này càng thêm tàn nhẫn Càng thêm lãnh khốc Có người cho rằng hơn nữa còn âm thầm không ngừng tuyên dương Mấy trăm năm trước thánh hậu nương nương bị thái tôn bệ hạ trục xuất khỏi hoàng cung Ở Bách Thảo Viên đau khổ qua ngày Cùng giáo hoàng bệ hạ cùng quốc giáo học viện viện trưởng trước đây quen biết Biết được bí mật nghiệp thiên cải mệnh Nàng đối với tinh không phát lời thề cuộc đời này tình nguyện huyết mặt đoạn tuyệt Dùng nó đổi lại lấy nghiệp thiên cải mệnh Chiêu minh thái tử tử vong Chính là lời nguyền nghiệt thiên cải mệnh của nàng năm đó Hoặc là nói là trời phạt Thậm chí Có thể là việc mà nàng chủ động làm để nghịch thiên cải mệnh Ở trong truyền thuyết u ám này Đám người kể lại dường như tận mắt thấy hình ảnh máu tanh đáng sợ trong hoàng cung Miêu tả rất sống động thánh hậu nương nương tay xuyên qua tả lót như thế nào Đưa về phía đứa bé đang không ngừng gào khóc Gương mặt xinh đẹp đoan trang không có bất kỳ thần thái Khóng mắt nhỏ ra một giọt nước mắt Sau đó tiếng khóc biến mất Đêm cung an tỉnh làm lòng người sợ hãi Nếu như là thánh hậu nương nương năm đó nghiệp thiên cải mệnh tạo thành trời phạt Đưa đến nàng đoạn tự tuyệt tôn Cô đơn đến chết Thiên đạo cùng tinh Hải không khỏi quá lãnh khúc đáng sợ Nếu như là thánh hậu nương nương vì hoàn thành nghiệp thiên cải mệnh năm đó Tự tay động thủ ghét chết con trai ruột duy nhất của mình Phải làm người cô đơn trên phiến đại lục này Như vậy nàng không khỏi quá lãnh khúc đáng sợ Vô luận là cách giải thích nào Chiêu Minh Thái tử đại chết Chết vì nguyên nhân thật lãnh khúc đáng sợ Chết vô cùng vô tội đáng thương Từ đó về sau không còn có ai dám nhắc tới chuyện này Vô luận là trần thị hoàng tộc hay là người trong quốc giáo Chỉ có vị khâm thiên giám hồ đại nhân đã điên rồi Cho dù bị chu thông nhổ toàn bộ móng tay Vẫn dùng cái miệng càng đầy máu đen càng không ngừng nói cho thế giới này Chiêu Minh Thái tử Không chết Sau đó, coi như thời điểm Chu Thông chuẩn bị rút lưỡi của Hồ Đại Nhân Thánh hậu nương nương thể hiện nhân từ Để cho Hồ Đại Nhân hồi hương tỉnh dưỡng Nhưng rất nhiều người suy nghĩ Đây không phải là nhân từ là trột dạ Hoặc là một loại an ủi lòng mình Năm đó trong hoàng cung đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chiêu Minh Thái tử đến tột cùng chết như thế nào? Nương nương tại sao phải chột dạ Cho nên lời đồn tàn nhẫn kia truyền lưu càng rộng Dĩ nhiên vẫn chỉ ở trong bóng tối Ban đêm hoàng cung rất an tĩnh Ban đêm đầu hè lại có vô hạn lạnh lẽo Thái giám thủ lĩnh cuối đầu căn bản không dám nhìn thánh hậu nương nương một cái An tĩnh đình viện Trong nháy mắt biến thành cánh đồng tuyết hàng lãnh Nhìn không thấy một mảnh bông tuyết Nhưng mặt ngoài hồ nước dần dần ngưng thành từng miếng văn mỏng Thánh nhân nhất niệm động thiên điệp Tâm tình kiếp động Liền có kinh đào hải lãng Tâm tình ảm nhiên Liền có màn đêm trống rỗng Tâm tình trầm thất rồi lại dữ dội Tự nhiên phong tuyết đầy trời Đang lúc thái giám thủ lĩnh cảm giác thức hại của mình sắp sữa rách ra Thanh âm của thánh hậu nương nương rốt cục lần nữa vang lên Thanh âm của nàng rất bình tĩnh Rất nhạt Tựa như nước ao dưới tầm băng mỏng thế gian vạn dân Đều là con của ta Tương vương Các phương gia khác tất cả đều là con của ta Sinh tử của chiêu minh Cho tới bây giờ cũng không quan trọng Cho tới bây giờ cũng không quan trọng Như vậy trước kia cũng có thể sẽ không quan trọng Thái giám thủ lĩnh cuối đầu thấp hơn Dường như muốn chạm tới mặt đất hàng lãnh Lui về phía sau dần dần ẩn vào trong màn đêm Ngoài viên có một con dây đen chậm rãi đi tới về ngoài bóng loán đen nhánh như ngọc Từ trong màn đêm đi ra, tự như mang theo một phần bóng tối. Vị màn đêm che giấu đều là chân tướng sao? Như vậy bản thân màn đêm thì sao? Thánh hậu nương nương nhìn nói mặt không chút thay đổi hỏi như vậy ngươi thì sao? Tại sao ngươi lại nguyện ý thân cận với hắn? Hắn đến tột cùng là ai? Tối nay là đêm đầu tiên trần trường sinh trở lại quốc giáo học viện. Giống như trước các đêm Đã ăn cơm tối Tản bộ dọc theo hồ Hắn rất tự nhiên đi vào tàn thư quán Lạc lạc trở về ly cung Đường tam thập lục còn ở bên trong thiên thư lăng Thiên viên phá đàn ném cây Chiếc tụ còn trong chu ngục Hắn không biết mình nên làm gì Như vậy tiếp tục tu hành là tốt rồi Tinh quang như tuyết rơi như ngọc lưu ly Không ngừng lại trên quần áo cùng da của hắn Mà là trực tiếp tiến vào sâu trong thân thể Tầm tuyết trên bình nguyên càng ngày càng dày Hồ nước ngoài Linh Đài Sơn mặc dù còn xa mới biến thành đại dương mênh môn Nhưng thủy thế đã lớn hơn không ít U phủ cửa đá cuối Sơn Đạo Tạc Tà -tạ đã hoàn toàn mở ra Ánh sáng ung hòa từ trong động phủ lộ ra Tỏa ra khắc trong nước Làm cho người ta cảm giác rất an bình Hắn bây giờ tự nhiên sẽ không ngơ ngẩn giống như trước như vậy Cho là đưa tới tinh quan cũng đi nơi khác Hắn lặng lặng cảm giác viên tinh thần của mình trong tinh không xa xôi Cảm giác biến hóa trong thân thể Thời gian chậm chạp trôi qua, chẳng biết lúc nào, hắn mở mắt, tỉnh lại, bắt đầu sắp xếp lại thu hoạt mấy ngày nay. Thời điểm rời đi Thiên Thư Lăng, hắn đã là thôn u thượng cảnh, trải qua chu viên hành trình. Trên đường Nam Quy gặp nhiều cường địch như vậy, kiếm tâm từ từ hòa hợp, cảnh giới càng thêm vững chắc. Thậm chí mơ hồ đã sát bước vào thôn u cảnh đỉnh phong Cộng thêm đi theo tô ly thời gian dài như vậy Tiến bộ của hắn trên kiếm pháp càng thật lớn Hai thứ gia tăng Hắn có thể nói là vô địch tụ tinh cảnh trở xuống Cho dù gặp phải cường giả mới vào tụ tinh cảnh Cũng có cơ hội chiến thắng đối phương Sự thật này để cho hắn có chút vui mừng Nhưng sẽ không có bất kỳ buông lỏng Bởi vì hắn thủy chung chưa từng quên mất phiến bóng đêm kia Thời gian của hắn thật sự không nhiều Cho dù hắn hiện tại có thể nói là người tu đến thôn u cảnh đỉnh phong nhanh nhất trong lịch sử Nhưng cự ly thần ở cảnh giới xa xôi Còn có một khoảng thực rất xa Như vậy còn cần bao nhiêu thời gian? Cho nên hắn phải quý trọng thời gian kết thúc minh tưởng tẩy tuổi cùng tòa chiếu tự quan. Hắn không chút nào dừng lại bắt đầu luyện tập kiếm pháp. Trong thân thể của hắn cánh đồng tuyết cùng phiến hồ nước này. Cho thấy hắn hiện tại tiếc lũ chân nguyên đã rất nhiều. Vượt xa người tu hành bình thường cùng lướt. Vấn đề là kinh mạch của hắn đã gãy liều. Không có cách nào hoàn toàn lợi dụng chân nguyên Tô Ly dạy hắn nhiên kiếm cũng chỉ có thể giải quyết một phần Hơn nữa nhiên kiếm cần trả giá quá lớn Lấy cảnh giới tu vi bây giờ Tối đa cũng chỉ có thể dùng ba kiếm mà thôi Hơn nữa nhiên kiếm không cách nào luyện tập lại thêm thương thân Tội kiếm cũng không cách nào luyện tập hao tổn tinh thần Hắn chỉ có luyện tập bổn kiếm. Hắn đứng ở trên sàn nhà càng không ngừng rút kiếm. Hoàn kiếm. Càng không ngừng tái diễn quá trình đơn giản nhàm chán này. Nhìn quả thật có mấy phần ngốc nghếch. Làm xong 1000 lần, hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, đem thần thức độ vào vỏ kiếm. Trong thế giới võ kiếm, có vạn thanh tàn kiếm an tĩnh lơ lượng ở trong không gian, lẫn nhau bất tương nhiễu. Những thanh kiếm này đã không có uy thế lần đầu hiện thế ở Chu Viên. Nhưng dù sao cũng đã từng là thần kiếm danh chấn đại luộc. Kiếm ý vẫn cường đại. Không gian nhìn như trống trải. Sớm đã bị kiếm ý chiếm lấy. Thần thức xuyên qua vạn đạo kiếm ý. Thật ra là chuyện rất nguy hiểm Hơn nữa lúc này hắn không có thử dùng thần thức đi khống chế vạn đạo kiếm Mà là trực tiếp dùng thần thức cùng vạn kiếm tiếp xúc Hắn muốn dùng kiếm ý của vạn kiếm mà dũa kiếm tâm của mình Hắn hiện tại kiếm tâm đã hòa hợp Nếu để cho người biết được Tất nhiên sẽ rung động than thở Bởi vì đây là chuyện vô cùng khó khăn Tiến một bước nữa sẽ là kiếm tâm thông minh thực sự Nhưng kiếm tâm thông minh đối với thiên phú phương diện kiếm đạo yêu cầu quá cao Giỏi mắt cả đại luật Có thể làm được kiếm tâm thông minh chân chính Bất quá chỉ có mấy người Vấn đề là Trần Trường sinh mấy ngày này đã gặp qua hai người kiếm tâm thông minh Tô Ly cùng sơ kiến cô nương. Cho nên hắn tự nhiên không cách nào thỏa mãn. Kiếm ý là đám mài đau thần thức của hắn chính là lưỡi kiếm. Kiếm ý hoặc là sắc bén hoặc là bá đạo cùng thần thức của hắn càng không ngừng tiếp xúc, ma sát, cắt. Quá trình này thực sự rất thống khổ. Hắn nhắm mắt không chảy mồ hôi, nhưng sắc mặt dần dần trở nên trắng bệt Bảo kiếm muốn thành đều cần mài dũa Hoa mai muốn rực rỡ đều phải chịu hàng lãnh Không trải qua mưa gió Làm sao có thể thấy cầu vồng Hắn nghĩ tới những câu danh ngôn này Nhẫn thụ khổ sở khó có thể tưởng tượng Cho đến sợi thần thức độ vào vỏ kiếm càng ngày càng mỏng Càng ngày càng yếu Tựa như sắp sửa tan rã Đột nhiên, hắn cảm giác phía sau vạn đào kiếm ý mơ hồ Có cái gì đang hấp dẫn lấy thần trí của mình Một khi cảm giác đến lực hấp dẫn này Thần thức vốn là đã yếu kém tiện tán Đột nhiên trở nên ổn định rất nhiều Một lần nữa trở nên cường đại Thần thức của hắn vượt qua vạn đạo kiếm ý chậm chạp đi về phía xa xôi kia Không biết qua thời gian bao lâu Thuyền nhẹ vượt qua vạn trọng sơn Thần thức của hắn đi tới bờ bên kia của đại dương kiếm ý Bờ bên kia của đại dương kiếm ý Thì ra thật sự là một mảnh bờ Trên bờ có một tấm bia đá màu đen Nhưng đây không phải là tấm bia đá thực sự Chỉ là một đạo hư ảnh Tấm bia đá này có chút quen mắt tựa như một mảnh bóng đêm Thấy tấm bia đá này Trần trường sinh trong lòng rất tự nhiên sinh ra một loại cảm giác Hư ảnh của tấm bia đá này hẳn là cánh cửa thông đến nơi khác Phía bên kia tấm bi đá là thế giới nào Phía sau màn đêm là cái gì Đột nhiên Hắn nghĩ tới Tấm bi đá màu đen này sợ dễ nhìn quen mắt Không phải bởi vì mỗi đêm đều có thể nhìn thấy màn đêm Mà là bởi vì tấm bi đá màu đen này Đúng là hắn từ Lăng Yên cách lấy được mảnh hắc thạch của Vương Chi sách biến trở về bộ dáng Thiên thư bi, cũng là bộ dáng Thiên thư bi bốn phía chu lăng. Chẳng lẽ tấm bi đá màu đen này thông đến Chu Viên? Chẳng lẽ Chu Viên còn chưa hủy diệt? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz